anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương là khiến chúng trở mặt sau ở phần trước thì chúng ta đã biết trong khi mà một cái tên lão tổ trong cái nhóm tổ tiên của nhân tộc cao đẳng đang cùng với nhóm người ngao bái tiến vào trong cái Cửa của vạn giới lệnh thì bốn vị lão tổ khác còn lại ra ngoài cướp đoạt cái mỏ khoáng của chiến mặc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem kế hoạch của Giang Thái Huyền được triển khai như thế nào. Khiến cho chiến mặc nhăn nhó rời đi, trong lòng bọn họ lại cởi hớn hở cho các ngươi. Cho các ngươi hết, các ngươi làm không công cho ta thôi. Ánh sáng pháp tắc chỉ cần một ngàn vạn là đủ. Còn về khoản tiền kiếm được từ khoáng mạch sẽ bị chia cho bốn lão tổ thần linh thì chiến mặc không để tâm. Sau này những thứ mà bọn chúng mua đều sẽ bị nhân lên gấp đôi. Lúc đó hắn đổi thêm một, thì hai sợ ánh sáng pháp tắc có thể lời trở lại. Sau này ta cũng có thể đưa cho bọn chúng thêm mấy mạch khoáng nữa. vậy nguyên thần tộc nhiều nhân thủ như vậy, đương nhiên không thể lãng phí. Chiến mặc thầm nghĩ. Ở bên kia, bốn vị thần linh lão tổ trở về khu vực phong ấn và bắt đầu thương nghị. Còn chuyện ở khoáng mạch thì tất nhiên đưa thuộc hạ đi đào. Có cần báo với đoạn thiên không? Một vị thần linh hỏi. Hiện tại Đoàn thiên còn đang nhốt mình trong mật thất để nghiên cứu vạn dưới lệnh. Từng nào lấy được ánh sáng pháp tắc dưỡng nói, ai mà biết được khoáng mạch này đổi được bao nhiêu. Một vị lão tổ khác lạnh nhạt lên tiếng, ba vị lão tổ thần linh nghe vậy thầm run lên, đúng vậy. Bốn người bọn họ bây giờ còn không đủ chia, lại kêu thêm đoạn thiên, chẳng phải là càng không đủ sao. Lớn như kêu Đoàn thiên rồi đến lúc đó lại không có đủ ánh sáng pháp tắc, vậy thì cuối cùng phải đưa nó cho ai? như vậy thì bốn vị lão tổ đồng lòng quyết định sẽ không gọi đoạn thiên bọn họ muốn ăn mảnh tới thần ma đạo tràng chiến mặc cũng kể lại chuyện bốn vị lão tổ cho giang thái huyền biết hắn đâm chiêu ủ rột rồi lại nói chỗ này có nhiều tài nguyên hơn nữa cũng không đủ để khai thác còn có cả thủ hộ tộc bọn họ có nhiều người như vậy mà không lo làm ăn cho đàng hoàng lãng phí nhân lực vật lực biết bao giang thái huyền gật gù chiến mặc có được giác ngộ như thế là rất tốt chỉ có như thế thì mới có thể trở nên giàu có Hắn quả đoán lấy ra là bản tinh thần. Chúng ta xác định vị trí, giúp vệ nguyên thần tộc một phen, để bọn họ cố gắng làm công. Tràng chủ, lẽ ra ngươi phải dùng nó từ sớm trước, khiến mặt kích động. Bây giờ vệ nguyên thần tộc đang làm công cho hắn, đương nhiên hắn hy vọng bọn họ chiếm được càng nhiều thì càng tốt. La bản tinh thần nhấp nháy tìm kiếm định vị, từng khỏa tinh cầu dần xuất hiện, có 7-8 cái phù hợp với yêu cầu. ở Ám vực có rất ít ngôi sao đã được khai phá, tài nguyên khá là phong phú. Nhờ đó mà có thể kiếm được nhiều tiền hơn Ta có nên báo với đoạn thiên không Tộc nhân của anh đang kiếm tiền Vậy mà lại không nói cho anh biết Chiến mặt lầm bẩm Giang Thái Huyền hơi sừng sốt Ngươi định khiến họ trở mặt với nhau sao chuyện này tạm thời đừng nói với đoạn thiên Ngươi đến lý gia của chân hư giới Mua một cái tivi tới đây Thuận tiện ghi lại một chút sự tích ác liệt của nhân tộc cao đẳng Giang Thái Huyền nói với vẻ suy tư Làm thế thì có lợi gì Chiến mặt nghi hoặc Đây là để sau này cho bọn chúng xem Sau đó người có thể kiếm tiền từ bốn vị thần linh Đến lúc đó lại cho đoạn tiền biết Chờ cho bọn chúng ở Mỹ Thì bọn chúng sẽ được xem thử tội ác của nhân tộc cao đẳng Giang Thái Huyền bình tĩnh nói Nhân tộc cao đẳng đã trở thành một khối u ác tính Đồ sắc sinh linh Chuyện này đã lãng phí bao nhiêu tiền Còn chiếm cứ thế giới Những tổ tiên bị nhân tộc cao đẳng vứt bỏ như bọn họ Là muốn được tẩy trắng mà Hay là muốn trở thành khối u ác tính đây Khiến mặc suy nghĩ sâu xa. Nếu như hiện tại cho chúng xem, e là chúng không có cảm giác gì. Đối với chúng mà nói thì sinh linh của thế gian chẳng khác gì sâu kiến, chết bao nhiêu thì cũng không chấn động quá lớn. Không sai, phải cho cho bọn chúng nếm được ngon ngọt, ngọt, biết được tầm quan trọng của tiền, thì sẽ khắc sâu nhận biết sai lầm của bản thân. Giang Thái Huyền nói, Ám Long, ngươi qua đây một chút, chiến mặc gọi Ám Long tới. Chiến mặc đại nhân, có gì phân phó sao? Ám Long vác một tảng đá lớn vội vàng chạy tới, cờ thạch này chính là khoáng thạch hắn vừa đào được. Chia cho các ngươi tài nguyên của bốn ngôi sao, mỗi ngôi sao ta trích một phần trăm. Như thế nào? Chiến mặc mở miệng nói ra. Không cần, à không thành vấn đề. Cảm ơn chiến mặc đại nhân. Thám lòng kích động nói. Nếu như chiến mặc không chia cho bọn họ thì ngay cả cộng lông họ cũng không có. Có lẽ chàng chủ sẽ thông báo cho. Nhưng hiện tại bà vì lão tổ của tộc hắn đều đến lãnh địa phong ấn, đi khai phá vạn giới lệnh rồi. Không có cường giả thần cấp chấn giữ. Chiến Mặc hai lòng gật đầu. Đến lúc đó ta sẽ chấn giữ người đi thu thập quáng thạch, luyện chế ra bốn cái chuyển tống trận để kết nối. Ta sẽ qua đó chấn giữ rồi không can thiệp vào chuyện các người khai phá. Chiến Mặc cũng không có biện pháp, lực ăn mòn nơi này quá nghiêm trọng. Kéo thần ma đồng minh tới khai phá là không thực tế, chỉ có thể dựa vào bọn người thủ hộ tộc. Ám Long vội vàng liên hệ hai vị đại đế khác bàn bạc về chuyện khai phá tài nguyên các tinh cầu. Bàn bạc xong thì Chiến Mặc rời khỏi. Hắn lắc lư ở miệng phong ấn một chút rồi lấy ngọc bài truyền tin, hoảng sợ nói. Mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu điểm cống hiến sau, người đợi ta, ta lập tức tới ngay. Phạm nguyên thần tộc không hiểu chiến mặc đang làm gì, nhưng bốn vị thần tổ đã hạ lệnh theo dõi chiến mặc để tùy thời báo cáo, cho nên vừa nghe như vậy, người nọ lập tức chạy đi. Về mặt của chiến mặc kích động, trực tiếp xé rách không gian rời đi. Cương giả, thần nhân của phạm nguyên thần tộc âm thầm theo ra, đã thấy chiến mặc tiến vào một ngôi sao, rồi lại bắt đầu khai thác. Chiến Mặc này thực sự là thần nhân sao Cường giả thần nhân kia bối rối Người đường đường là một vị thần Ngoại trừ khai thác thì không biết làm gì khác sao Có phải là người rảnh rỗi mà sinh nung nổi hay không Rất nhanh thì bốn vị lão tổ thần linh đến Quây quanh chiến Mặc, Vẻ mặt vui vẻ nói Thật là khéo nha Chiến Mặc lại gặp nhau Vẻ mặt chiến Mặc nhăn nhỏ Các người theo dõi ta Thật là khéo con mẹ gì Các người bình thường toàn làm ổ trong phong ấn Có khi nào đi ra ngoài đâu Con không phải theo dõi ta sao vắng mạch ở chỗ này không tệ nó thuộc về bọn ta Ngươi có thể chim cút bốn vị lão tổ thần linh khoát tay nói chiến mặc ngớ ra còn mẹ nó các người không biết nói chuyện khách khí một chút sao vẻ mặt chiến mặc hận phẫn hận nhìn bọn chúng Khiến trong lòng bốn vị lão tổ thần linh rất thoải mái cái vẻ mặt này bọn họ rất thích nhìn chiến mặc lại đến những thế giới còn lại các lão tổ thần linh lại tới chiến mặc trùng hợp vậy chúng ta lại gặp rồi trùng hợp cái đầu ngươi các ngươi không thể buông tha cho ta sao Các người đi cướp của người khác đi Và mặt chiến mặt cầu xin Bốn vị lão tổ Nói thế nào thì chúng ta cũng đang hợp tác Các người chở cho ta con đường sống với Ta cũng muốn ánh sáng pháp tắc nữa Bọn ta chỉ đến là để hỏi người Muốn Ngọc Bài đưa tin để sau này liên hệ thôi Bốn vị lão tổ thần linh mỉm cười nói Tỏ vẻ ta không có ác ý Bọn họ cũng không có nhiều thần lực Bằng không sẽ không cần đến Ngọc Bài truyền tin Mà chỉ cần một ý niệm là có thể tìm tới Chiến mặt ấm ức lấy ra Ngọc Bài đưa tin Có phải các người có thể rời đi rồi không? Không, là người có thể đi. Bốn vị lão tổ thần linh lầm bẩm nói, bọn ta thấy nơi này không tệ, nên nó thuộc về bọn ta. Tiến mặc bất đắc dĩ chỉ có thể tiến về ngôi sao kế tiếp, kết quả là lại bị cướp. Các người được lắm, mẹ nó, ta không khai thác nữa là được chứ gì. Quá khi dễ thần rồi, ta đi. Tiến mặc tức giận đến mức cả người run lên, trực tiếp rời đi. <cười> Cái cảm giác này thật là thoải mái, bốn vị lão tổ thần linh cười to cảm giác thầy thật là tốt đã nhiều năm trôi qua như vậy rốt cuộc đã tìm được cái cảm giác đi bắt nạt người khác được tiếp theo tìm người đến khai thác còn chúng ta trở về bốn vị lão tổ thần linh nói bọn họ còn phải về, về để chăm sóc thánh dược về phần ba ngôi sao này có thần nhân chấn thủ là đủ chiến mặc cũng chưa vội trở về đạo tràng mà trực tiếp xé rách không gian tiến về chân hư giới mua một cái tivi lại tuyên bố trên thiên võng một nhiệm vụ thu mua các video tội ác của nhân tộc cao đẳng Nếu làm ta hài lòng Mười vạn điểm thần ma một cái Bản thân rời đi trước Có video thì thông báo cho bọn người hư hành Liên hệ với bản thân. Chiến mặc bỏ lại một câu rồi lần nữa tiến về ám vực Trở lại ám vực Hắn không vội vã tiến về ba ngôi sao kia Hắn không xác định là bốn vị thần linh đã đi chưa Nếu không sẽ bị phát hiện mất Ngươi có thể thuê một vị thần ma đi quay phim mà Giang Thái Huyền nói Chiến mặc nghe vậy vội vàng lắp đầu Quá đắt đi Vẫn nên chờ mấy ngày Sẽ có thể bớt được một số tiền lớn Hắn chắc chắn sẽ không làm dại Ông một tiếng truyền tống trận lập lè Lại có một đống đại dược chuyển tống tới Chiến mặc vội vàng tiến lên phân loại Sau đó phân ra cho ba vị lão tổ và đoạn thiên Đoạn thiên được gửi thẳng vào trong thẻ của chiến mặc Ba vị lão tổ cũng có thẻ hội viên của mình chớp mắt ba ngoài trôi qua Bốn vị lão tổ thần linh liên lạc với chiến mặc Lấy ra tài nguyên Góp đủ hai ngàn vạn giao cho hắn Cả mặt Chiến mặc khó chịu mua ánh sáng pháp tắc cho bọn họ, giao dịch xong, một cái màn này đã bị máy móc của phái thần học quay lại, sau đó cất kỹ đi, đến lúc sẽ cho đoạn thiên xem. Bốn vị lão tổ thần linh lấy được ánh sáng pháp tắc lại quả quyết lấy ra một mớ lớn tài nguyên, lại thêm ba sợi. Chiến mặc cắn răng nghiến lợi nhìn bọn chúng, cái này đáng lẽ là của ta. Khế ước, khế ước, bốn vị lão tổ cười lạnh uy hiếp, khế ước đã ký kết người dám không mua cho bọn ta sau. Chấn Mặc bất đắc dĩ lại mua thêm ba sợi ánh sáng pháp tắc cho bọn họ, đồng thời cũng e sợ bọn họ đến cùng mang bao nhiêu tộc nhân đi qua, mà trong thời gian ba ngày này lại khai phá được nhiều như vậy. Cáo biệt bốn vị lão tổ, Chấn Mặc nhanh chóng tiến về ba ngôi sao, sau đó bắt đầu trực tiếp ghi hình. Hiện tại bốn vị thần linh đang nghiên cứu ánh sáng pháp tắc, không có thời gian để ý tới hắn. Quay xong ở ba thế giới, Chấn Mặc lên truyền tống trận, truyền tống qua cho ba vị lão tổ. Đây là cái gì? Đồ vật truyền tống tới Về mặt đoạn thiên bối rối Ta xem thử một chút Sau khi ám vân mở ra cũng nghi hoặc Ngao bính thì đi tới lạnh nhạt nói Đây là tivi, đần Ta mở cho các người nhìn Ấm vào nút bấm về mặt ba vị lão tổ Và đoạn thiên trở nên bối rối Không có việc gì lại truyền tống dụng cụ gì tới đây thế này a Đây không phải tộc nhân của ngươi sao Tất cả đang đào mỏ đấy à Còn có hình ảnh này chính là bốn vị đồng bạn kia của ngươi Sao lại giao dịch với chiến mặc Đó là ánh sáng pháp tắc sau. Ơ, việc này bọn chúng không có thông báo với ngươi à?" Vẻ mặt ba vị lão tổ khiếp sợ nhìn Đoạn Thiên, "Các ngươi không phải là tình cảm ngàn vạn năm đồng sinh cộng tử à? Chuyện ánh sáng pháp tắc thế này mà lại không gọi ngươi đến ăn hôi sau. Đoạn Thiên trợn trắng mắt ra, "Ánh sáng pháp tắc thế mà bọn họ không gọi ngươi?" Sắc mặt của Đoạn Thiên phát lạnh, ánh sáng pháp tắc vốn là hắn nói cho bốn vị lão tổ này biết, thế nhưng hiện tại bọn chúng lấy được ánh sáng pháp tắc mà lại không có phần của hắn chỉ mua có 4 sợi thôi xong các người có tiền như vậy mà chỉ mua có 4 sợi là cố ý quên mất à thiệt thòi cho ta còn muốn qua một đoạn thời gian nữa sẽ mang các người vào vạn giới lệnh nhưng mà các người lại có nghĩ tới ta không đoạn thiên nổi giận lờ giận ngút ngàn các người ra thế giới bên ngoài khai thác siêu tầm tài nguyên ba ngôi sao chuyện trọng đại như vậy mà các người không có thương lượng với ta dù chỉ một câu thông báo cũng không có còn có tình cảm ngàn vạn năm vừa mới nói đúng vậy Chúng ta cùng bị phong ấn ngàn vạn năm Đây đã là đồng sinh cộng tử Thế nhưng các ngươi lại không đáng tin cậy như vậy Bản thân đột nhiên cảm thấy người làm người thật thất bại ám vân lắc đầu cảm thán Nghe nói ngươi còn là tổ tiên của nhân tộc cao đẳng Hậu duệ này không đáng tin cậy Đồng bạn lại càng không đáng tin Ngươi cứ như vậy trở thành kẻ độc hành Hậu duệ không đáng tin Đồng bạn cũng không đáng tin Còn mẹ nó Vì sao số ta lại thê thảm như vậy Ánh mắt của đoạn thiên đờ đẫn Đến tột cùng ta đã làm sai điều gì mà khiến cho ta lại bị bỏ rơi hết lần này đến lần khác? Ngao bính ngoẹo đầu sang một bên, hắn nhìn không được. Các người đây là muốn lừa chết đoạn thiên à? Đoạn thiên nhìn chầm chằm vào tivi, một sợi, lại đến ba sợi. Sự vui sướng kích động trên mặt bốn vị lão tổ. Giờ phút này sao mà trướng mắt đến thế, khiến hắn hận không thể đập vỡ cái tivi tại chỗ. Tại sao? Đoạn thiên nghiến rằng nghiến lợi, hắn gần đây đã để dành được không ít tiền. An vốn nghĩ là sau khi tăng thêm chút thực lực sẽ chia sẻ cho bọn chúng, nhưng bản thân hắn vẫn chưa được hưởng ánh sáng pháp tắc thì bọn chúng đã được mỗi người một đạo. Đừng quá thường tâm, bọn chúng không chia sẻ với ngươi, ngươi có thể chia sẻ với bọn chúng, dẫn bọn chúng đến, dùng thành tâm làm cho chúng cảm động, để cho chúng lại tiếp nhận ngươi, lại làm đồng bọn của ngươi thôi. ấm vân an ủi. Lời này vừa dứt, đoạn thiền suốt chút nữa đã bùng nổ. Ta còn phải chia sẻ với bọn chúng, dùng thành tâm để làm bọn chúng cảm động sau. Người làm như ta là thằng ngỡ ngẩn vậy Bọn chúng đã đối xử với ta như vậy Ta còn mặt dày đi tới kéo làm quen Các người trước cứ đi siêu tập đi Ta ra ngoài một chuyến Đoạn thiên hừ lạnh một tiếng rồi ra ngoài Phòng kín mật thất lại Bốn vị lão tổ thần linh đã luyện hóa ánh sáng pháp tắc vinh quang đầy mặt Trông giống như là có được tân sinh vậy Nhìn thấy đoạn thiên đến Bốn vị lão tổ thần linh liền thù liễm dáng vẻ tươi cười sắc mặt lạnh nhạt Đoạn thiên Nghiên cứu vạn giấy lạnh thế nào rồi nghiên cứu thế nào rồi ư? Còn mẹ nó, đây là ngữ khí gì? Xem bản thân là thủ hạ của các ngươi sau, chỉ mới dùng một sợi ánh sáng pháp tắc, các ngươi đã cảm thấy là bản thân oách xà lách không gì sánh bằng sau. Nghe bọn họ hỏi thăm, giờ phút này đoạn thiên lại cảm giác vô cùng chói tai, lửa giận bốc lên mãnh liệt, nhưng ngoài mặt hắn lại rất bình bình tĩnh, không có tiến triển gì. Các ngươi dò xét về ánh sáng pháp tắc tới đâu rồi? Cũng không có tiến triển chút nào. Đối phương ẩn giấu rất sâu. Một vị lão tổ nói đoạn thiên đã triệt để nổi giận, còn mẹ nó, các người đều đã dùng cả rồi. hiện tại ngươi lại nói với ta là bọn chúng che giấu rất sâu, không hề có tiến triển ư? cũng đúng. loại thần vật như ánh sáng pháp tắc này chắc chắn bọn chúng phải dùng mọi cách để che giấu. đoạn thiên nhàn nhạt mở miệng, nếu cẩn thận lắng nghe có thể nghe thấy âm thanh của đều đang run rẩy. nhưng mà bốn vị lão tổ vừa mới dùng ánh sáng pháp tắc đang còn vui vẻ, căn bản không chú ý đến chi tiết này. nếu như không có việc gì, đoạn thiên lão tổ. Ngươi tiếp tục nghiên cứu vạn giới lạnh đi, bọn ta sẽ tiếp tục do xét về ánh sáng pháp tắc cho. Bốn vị lão tổ cùng nói: Được, được. Đoạn Thiên vứt lại một câu rồi trực tiếp rời đi, trong lòng đã hoàn toàn lạnh lẽo. Để cho ta tiếp tục nghiên cứu vạn giới lạnh ư? Có phải là để cho ta tốt nhất đừng nên xuất hiện hay không? Sợ ta phát hiện rồi đòi chia của với các ngươi sau. Đoàn Thiên trở về mật thất, lại phong tỏa cửa mật thất, tiến vào thần bí chi địa, trong lòng đã băng lãnh như tuyết, lửa giận sục lên tận ốc. Hiện tại. Không thể, hận lao ra mà băm bổ bốn vị lão tổ thần linh này. Người độc hành, lỡ giận trong lòng đoạn thiên bốc lên. Còn mẹ nó, hậu duệ không nhận ta, các người cũng vứt bỏ ta. Đừng để cho ta có cơ hội, bằng không thì một đứa ta cũng không buông tha. Đoạn thân gào thép, ở trong thần bí tri địa, hai mắt đỏ quạch, thần lực rung động kịch liệt, trong lòng không bình tĩnh nổi. Đoạn thiên, bọn ta thì tốt hơn người, tử tôn của bọn ta rất hiếu thuận, còn giúp bọn ta thu thập tài nguyên nữa. Ám Vân mở miệng nói: Người đầy đang diễu cợt bản thân sau. Đoạn Thiên nổi giận, còn mẹ nó hiện tại ngươi còn đả kích ta, sợ ta còn chưa đủ giận đúng không? Không, ta làm sao lại diễu cợt ngươi? Điều ta nói chính là sự thật. Ám Vân trầm giọng nói: Con cháu của ta kỳ thật rất hiểu thuận. Ngươi xem ba người bọn ta có tiền cùng nhau kiếm, chuyển hóa sức mạnh pháp tắc đều nghĩ tới đối phương. Đoạn Thiên trắng mắt ra. Còn mẹ nó, người rõ ràng là muốn làm ta tức chết có thể không sát muối và vết thương hay không, có thể cho ta con đường sống hay không? An ủi ta một chút, để cho ta dễ chịu một chút thì ngươi chết à?" Đoạn Thiên đã sắp tức phát điên, nhìn ba người ám vân, suy nghĩ lại bốn vị lão tổ thần linh một chút, đáy lòng dâng lên một luồng khí lạnh. "Ngươi cũng đừng quá tức giận, có thể là tạm thời bọn chúng không có tiền để mua giúp ngươi, cho nên mới không muốn nói ra, Ngao bính an ủi. Không có tiền mua xong, ba ngôi sau lẽ nào bọn chúng còn không có tiền mua?" Đoạn Thiên nở nụ cười nhưng là nụ cười tức giận. Ba ngồi sao coi như có ít hơn nữa, thì vẫn phải có được mấy trăm triệu. Chẳng lẽ không mua nổi năm sợ ánh sáng pháp tắc sao? Bọn chúng là sợ ta được chia ánh sáng pháp tắc, như vậy thì bọn chúng sẽ được hưởng ít đi một sợi. Không sao, ngươi còn có vạn giới lạnh, ở đây đây còn có nhiều thánh dược như vậy mà, ám vần nói. Đúng, ta còn có vạn giới lạnh, đoạn thiền trầm giọng nói. Ta còn nhớ rõ là đạo tràng thu mua đúng không? Người muốn bán bán cả thần ở trong phong ấn sao không, ta muốn bán bốn tên kia đoạn thiên nói với vẻ mặt hung tận ba người ám vân trợn trắng mắt ra mẹ nó quá hung ác rồi người ta chỉ là không chia phần cho ngươi ngươi liền muốn bán người ta sao khục khục thần linh ở trong đạo tràng trừ phi là hạng người đại gian đại ác trừ, trừ phi như vậy thôi còn không, chỉ có thể bán tài nguyên ngao bính vội ho khan một tiếng giải thích đại gian đại ác ánh mắt của đoạn thiên trầm tư Vậy như thế nào mới tính là đại gian đại ác đây? Ta sẽ bảo bọn chúng đi làm, sau đó các người xuất thủ bắt lấy bọn chúng, chia cho ta một ít tiền là được." Ngao Bính ngớ ra, ba người Ám Vân cũng bối rối. "Vậy là người quyết tâm bán bọn chúng rồi sao?" Thu thập thánh dược, thánh dược này cũng gần được sắp xỉ rồi, Ngao Bính nói. "Càng thu thập nhanh càng tốt, ta muốn kiếm tiền nhiều hơn, không thể bị vạn giới lệnh này liên lụy." Đoạn Thiên lạnh lùng nói, không nhắc lại chuyện bán bốn vị thần linh nữa. Hắn cũng chỉ là nhất thời nói nhảm thôi. Mặc dù bốn vị thần linh không có nghĩa khí, nhưng nếu bán bọn chúng đi rồi thì một mình hắn rất khó đảm bảo sẽ không bị người ta trấn áp. Kỳ thực thì nuôi dưỡng thánh dược cũng không tạ, Ngươi có thể nói phương pháp nuôi dưỡng cho bọn ta biết. Ám Vân nói: "Mơ tưởng." Đoạn Thiên hừ lạnh một tiếng, "Thánh dược là tộc ta. Ê, cho ta cắt ngang một chút, tộc của ngươi ấy à? Ngươi bây giờ còn có chủng tộc sao? Ngươi là người dị loại đã bị ném bỏ rồi cơ mà." Ám Vân bĩu môi. Đoạn Thiên ngớ ra, con bà nó có thể đừng nói chuyện này hay không trong lòng đoạn thiên rất đau buồn đồng thời suy nghĩ sâu xa về câu nói này đúng vậy hiện tại ta còn là phệ nguyên thần tộc nữa sau người ta không cần mình mình chỉ còn một thân lẻ loi nhân tộc cao đẳng ư nhân tộc cao đẳng người ta có đoạn không thì làm gì còn nhớ tới hắn biết bọn hắn gặp nạn cũng không một ai tới cứu chờ sau này khai phá vạn giới lệnh người đến trần hư giới một chuyến đi ngao bính nói nếu người không muốn nói ra phương pháp nuôi dưỡng tự mình muốn nuôi dưỡng thì nơi đó thích hợp với người nhất, người có thể tự mình làm chủ. Còn nếu như nguyện ý chuyển thụ, còn có thể kiếm một người cố vấn đỉnh cấp, rồi chuyên gia, vân vân Tự mình làm ông chủ, cố vấn, chuyên gia, đây là ý gì? Đoạn thiên mở mịt. Một điều hắn nghe cũng không hiểu, là từ thần giới rơi xuống, là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, rốt cuộc đoạn thiên nhận thức được ở thế gian này bản thân chỉ là ích ngồi đáy giếng, cái gì cũng không biết đến lúc đó người đi nhìn rồi sẽ hiểu thôi. Ngao Bính Thản nhiên nói. Mọi người tiếp tục khai phá thánh dược trong vạn giới lệnh. Còn ở bên ngoài bốn vị lão tổ thần linh đang cố gắng khai phá tài nguyên để mua sắm ánh sáng pháp tắc. Giang Thái Huyền nhìn nhiệm vụ của mình căn cứ vào tin tức lưu thành truyền lại bộ pháp của bọn người yên tuyết hàn là rất nhanh bước vào từng thế giới bố trí chuyển tống trận rồi thông báo bọn họ đến đạo tràng để mua vài thứ trước đã được 200 triệu rồi. Đây còn là trong tình huống bọn họ có rất nhiều tiền. Lại không có tiêu pha gì Giang Thái Huyền xem nhiệm vụ Mang theo vẻ chờ mong Lần này sẽ trừng tiếp cho một hạt giống thần ma cao cấp Chàng chủ Lại đến bốn sợi ánh sáng pháp tắc Chiến mặc chạy đến mở miệng Xem ra người kiếm được không ít Giang Thái Huyền cười nói chuyện này chỉ có thể nói là Vệ nguyên thần tộc có nhiều người Chiến mặc nhún vai Nhiều người như vậy cùng nhau khai phá Toàn bộ đều cung ứng cho bốn vị lão tổ Thì kiếm tiền rất nhanh Chàng chủ Ngươi có thể lấy thần khí ra tham dò thêm một lần không, ba ngôi sao này sợ là không đủ dùng, chiến mặc xoa tay khét lẹt, không hề có hình tượng của một vị thần. Giang Thế Huyền suy tư một chút rồi đáp ứng, vậy thì xác đựng vị trí tinh cầu tài nguyên ở phụ cận trước đi. Chàng chủ để ta dẫn đường cho, chiến mặc vội vàng rơi khỏi đạo chàng, xé rách không gian. Hai người tới ngôi sao vụ cận lấy la bàn tinh thần ra tìm kiếm, Giang Thế Huyền và chiến mặc đồng thời kinh ngạc, tình huống này là sao? Từ ngôi sao chấp động, có cái ảm đạm, có cái sáng Những thứ này không thành vấn đề Nhưng mà những ngôi sao này vậy mà nó đang chuyển động Ngôi sao chuyển động cũng không phải chuyện gì lớn Nhưng tất cả ngôi sao trên bản đồ Vậy mà đều đang nhanh chóng chuyển động Thẳng tắp tiến lên Về trước đi Giang Thái Huyền khẽ nhíu mày dẫn chiến mặt rời đi Vừa trở lại đạo tràng Thạch cơ từ trong chư thiên môn bước ra Sắc mặt ngưng trọng nhìn Giang Thái Huyền Chàng chủ, thần bí chi địa xảy ra chút chuyện Chuyện gì? Giang Thái Huyền khẽ nhíu mày, nhanh chóng tiến vào Trư Thiên môn. Thần bí chi địa giao khắc này tràn ngập vết nứt, phong ấn dưới lòng đất rung chuyển, rất có khả năng bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là do bọn thần này làm sao? Giang Thái Huyền cau mày nhìn xuống lòng đất. Không phải bọn họ. Thần lực của họ đã kiệt quệ, không có khả năng có được sức mạnh lớn như vậy. Thạch Cơ nói. Trước tiên các người cứ thu thập thánh dược còn lại, toàn lực ra tay đi. Giang Thái Huyền nói. Cũng chỉ có thể như vậy thạch cơ gật đầu nếu như hiện tại không thu thập một khi phong ấn bị phá vỡ thì chỉ lợi cho đám thần ma kia giang thái huyền rời khỏi đạo tràng trực tiếp bước vào truyền tống trận đến mặt thất của đoạn thiên tiến vào chư thiên môn ai sắc mặt đoạn thiên trầm xuống sát khí hiện lên chàng chủ sao người lại tới đây ngao bính và ba người ám vân vội vàng tới giang thái huyền nhìn về phía thần bí chi địa mặt đất cũng có vết nứt trải rộng phong ấn sẽ vỡ đột nhiên xuất hiện biến cố các người toàn lực thu thập thánh dược đi Phong ấn của nhóm thần này sớm muộn cũng bị phá. Ở, Cao Bính gật đầu nghi hoặc hỏi, chuyện này rốt cuộc là sao? Ban chàng chủ cũng không biết, nhưng mà những ngôi sao còn lại đang nhanh chóng chuyển động. Ban chàng chủ phải trở về xem. Giang Thái Huyền nói xong liền quay người rời đi. Đoạn thiền có chút ngây người, nhìn về phía đám thánh dược còn lại, vội vàng nói, giả tay nhanh lên, đoạt lấy những thánh dược này đi, đây đều là tiền. Giang Thái Huyền trở lại đạo tràng, trực tiếp cũng chuyển đến Trần Hư Giới, Đã bàn tinh thần lập lè, xem xét vị trí ngôi sao phụ cận Nó cũng đang chuyển động Hắn lần nữa rời đi chạy về thiên hư giới, tần thế giới Tất cả đều đang chuyển động Mà những ngôi sao này đang hướng cùng một phương Chàng chủ Bọn người Yên Tuyết Hàn tiến tới Không hiểu sao đột nhiên hắn đến đây Các ngôi sao đều đang chuyển động Hẳn là có biến cố gì đó phát sinh Gần đây các ngươi phải để ý một chút Bên ta bận rộn sắp xong rồi Giang Thiếu Huyền nói Được, chàng chủ Yên Tuyết Hàn gật đầu Gần đây bọn họ là lăn lộn rất tốt, nhân tộc cao đẳng rồi đội ngũ quần thần, không chịu nổi một kích. Hơn nữa bọn họ tôn trọng hòa bình cho nên dễ dàng được tiếp nhận. Mục đích khi tiến vào tân thế giới không phải để kiếm tiền thì sẽ là phát triển tín nghiễng. Phàm là có thể kiếm tiền thì họ đều làm. Hai khối vạn giới lệch, hai thần bí tri địa, các thần ma toàn lực thu thập, còn mượn lôi phong tháp của Pháp Hải toàn lực thôi động, thần uy bao phủ, mô luận là một con thánh dược hay là một bầy, thì đều không cách nào phản kháng. Bên này dọn dẹp xong, các thần ma chạy đến bên chỗ đoạn thiên cũng bắt đầu thu thập toàn lực hành động, bởi vì vết rách ở thần bí chi địa càng ngày càng lớn. Giang Thái Huyền nhìn chư thiên môn, không đóng lại, nó không chừng sẽ chạy ra một tên thần linh ngu ngốc giống như Hạ Sơn. Thu gom xong tất cả thải nguyên, đoạn thiên nhìn tiền của mình khoảng chừng hơn 600 triệu, ba người ám vân cộng lại cũng có hơn 800 điểm thần ma, 800 triệu điểm thần ma. 30 sợi ánh sáng pháp tắc, còn lại thì mua linh khí tiên thiên. Đoạn thiên không chút do dự, dùng toàn bộ tiền để mua ánh sáng pháp tắc. Còn muốn ta giúp người thoát khỏi trói buộc không? Ngào Bính bỗng nhiên nói. Người có thể giúp ta thoát khỏi chấn cấm chế của chân thần sao? Đoạn thiên khẽ giật mình kinh hô. Một mình ta thì không đủ, nhưng cộng thêm đường tăng thạch cơ và hạo thiên quyển là được. Ngào Bính thản nhiên nói. Mặc dù đây là trói buộc của chân thần, nhưng ngàn bạn năm qua, uy lăng đã không lớn bằng lúc trước Hẳn nữa nó chủ yếu nhắm vào người, còn bọn ta thì công phá từ bên ngoài, có thể thành công. Muốn bao nhiêu tiền? Đoạn Thiên hỏi. Hắn biết căn bản không có khả năng miễn phí. Mỗi người một trăm vạn thôi, Ngao Bính thản nhiên nói. Được, vậy lúc nào có thể xuất thủ? Mắt Đoạn Thiên nhìn số tiền của mình, khấu trừ đi. 30 sợ ánh sáng pháp tắc, lại trừ chi phí thuê, vẫn còn có thể mua được chút linh khí tiên thiên. Chỉ cần thoát khỏi trói buộc thì phần lớn thần lực của hắn liền có thể điều động. Nhu cầu đối với linh khí tiền thiên không phải là đặc biệt lớn. Nếu như người đưa tiền thì lúc nào cũng được, Ngao Bính đạm mạc nói. Vậy chờ ta luyện hóa ánh sáng pháp tắc đã, Đoạn Thiên nói, ánh sáng pháp tắc có thể nâng cao thực lực vậy thì càng an toàn hơn. Ngao Bính cũng không nhiều lời, thương phẩm rất nhanh chuyển tới, Đoạn Thiên lấy được 30 sợi ánh sáng pháp tắc luyện hóa toàn bộ, Tiến Mặc cũng lấy được 30 sợi ánh sáng pháp tắc bắt đầu luyện hóa, mà bốn vị lão tổ thần linh cũng lần lượt đạt được ánh sáng pháp tắc cười đến con mắt cũng híp lại, nhấn mặc quả quyết phát qua tivi để cho Đoạn Thiên xem, khiến choán triệt để hết hy vọng. Đoạn Thiên lần này rất bình tĩnh xem bên trong tivi, vẻ mặt có bốn vị lão tổ thần linh đầy dáng tươi cười, hắn cũng cười. Các người đạt được thì như thế nào, hơn được ta sao? Hơn nữa, trói buộc của ta sẽ lập tức biến mất. Trói buộc vừa biến mất thực lực quán lập tức khôi phục hơn phân nửa, cho dù bọn người ngao bính cũng không có khả năng tùy tiện bắt được hắn. Luyện hóa 30 giờ ánh sáng pháp tắc Thực lực của đoạn thiên tăng tiến nhiều hơn, thuê thần ma lần nữa tiến vào thần bí chi địa, hiện tại nơi này vẫn chưa vỡ nát, thích hợp cho việc tháo bỏ công siềng. Điều vị, làm phiền rồi. Đoạn thiên rất khách khí, bốn vị này là cường giả khủng bố mà cho dù hắn có khôi phục cũng không có khả năng áp bức. Hắn rất may mắn là lúc trước, không có sống chết cùng với bọn họ mà là lựa chọn giao dịch. Nếu như trọi cứng thì đoán chừng hiện tại, ngay cả xương cốt cũng lạnh rồi. Động thủ âm thanh của ngao bĩnh hồ lên hóa thành một con kim long phun ra thần hỏa thiêu đốt thần liên thạch cơ thì đánh ra một trường huyền hoang cuồn cuộn đường tăng và hạo thiên quyển cũng thi triển tuyệt học bài trừ sừng xích bốn đại thần ma liên thủ làm cho sừng xích chấn động phù văn huyền ảo thoáng hiện lên kích thích vạn đạo kim quang ở trong đó ánh sáng pháp tắc hà, không bao lâu nữa chúng ta có thể đạt được thành tựu chân thần một vị lão tổ thần linh luyện cho ánh sáng pháp tắc xong thì cười to. Có điều thực sự không mang theo đoạn thiên sau Một vị lão tổ khác nhíu mày. Mang theo cái gì? Lão tổ thần linh kia cười nhạo một tiếng mà nói. Chúng ta sẽ còn trở lại thần giới mà thân phận của đoạn không cao hơn đoạn thiên nhiều. Sau khi chúng ta để thăng thực lực lại tới tìm đoạn không lên thần giới cũng có thể có được tiền đồ tốt. Không sai. Tại sao nhân tộc cao lẳng không tới cứu chúng ta? Tất cả đều bởi vì có đoạn thiên ở đây lại một vị lão tổ thần linh mở miệng. Đúng vậy nếu không thì dựa vào quan hệ giữa chúng ta và bọn họ không có khả năng lại không tới cứu một vị thần linh cuối cùng nói vẫn nên nghĩ biện pháp tìm kiếm tài nguyên đi ba ngôi sao đó cũng bị khai thác gần hết rồi nếu như lại không tìm được tài nguyên thì chúng ta chỉ có thể đi cướp vậy liên hệ với chiến mặc thử xem rất nhanh bọn hắn nhận được câu trả lời đầy đau đớn của chiến mặc ngôi sao phụ cận đã bị các người cướp sạch lâu lắm rồi ta không có thu nhập gì đây được thôi không nào bọn ta sẽ tự mình đến tìm ngươi Bốn vị lão tổ nói Tự mình đến tìm ta sau Tiến mặt ngẩn người ra rồi cởi lạnh Muốn cướp đoạt địa bàn à Ở thần bí chi địa theo sau động tác của bốn vị thần ma Hư không dung chuyển đại địa đứt vỡ Phong ấn lùng lầy sụp đổ Không bao lâu nữa sẽ bị phá vỡ hoàn toàn Oanh một tiếng Bốn vị thần ma toàn lực xuất thủ Trói buộc chân thần tồn tại ngàn vạn năm Rốt cuộc nổ tung Một luồng thần uy hiện ra Trong cơ thể của đoạn thiên tuôn ra khí thế dồi dào Thần uy cuộn cuộn giữa thiền địa, bay thẳng lên trong trời đất. Uhm. Ngay sau đó lòng đất cũng truyền tới tiếng nổ kịch liệt, cuối cùng phong ấn bị phá vỡ, tương luồng thần uy bắn ra. Thần ra rồi sao? Hay là... Thì thôi, Ngao Bính nhìn cũng không nhìn mở miệng nói. Tại sao chứ? Đây là cả một đống tiền, vẻ mặt đoạn thiền đau lòng. Liếc nhìn những thần quang kia, nếu như bán những vị thần này đủ để cho mình trở thành chân thần ấy chứ? Bọn họ đông người hơn gấp 3 lần chúng ta, Ngao Bính lạnh lùng nói, Thần ở trong lao tù có gần 20 vị, trên cơ bản đều là đẳng cấp thần linh, nếu như chỉ đối phó một nửa bọn họ vẫn có lòng tin, nhưng đối mặt toàn bộ thì chính là tự tìm phiền toái. Đoạn thiền cũng bị dọa cho run rẩy, là ai lại phong ấn nhiều thần linh ở đây như vậy? Hiện tại ngươi có muốn cân nhắc tương lai của ngươi hay không, đến chân hư giới không, Nga Bính nói. Đến chân hư giới làm ông chủ, làm chuyên gia ấy hả? Đoạn thiền suy tư. Hắn đang nghe nói là ông chủ có thể tự mình ra quyết định để người khác làm việc cho hắn, còn cố vấn chuyên gia thì chính là người khác mời hắn, mỗi lần được mời thì sẽ có một khoản tiền. Đây là một tương lai rất tốt, hắn cũng muốn tìm một địa phương để nuôi dưỡng thánh dược. Không sai, người có đi không? Ngao Bính lạnh nhạt nói, nếu không phải là trang chủ bàn giao thì hắn cũng lười nói nhảm với đoạn thiên. Đi, đương nhiên là đi, có người giúp ta nuôi chồng thánh dược đương nhiên nguyện ý rồi, đoạn thiên vội vàng nói. Vậy thì ngươi nhất định phải làm được một điểm, điểm ấy vô cùng quan trọng, nếu ngươi không làm được thì vẫn phải đợi nơi này làm một người bị bỏ rơi thôi." Nga Bính nói. "Chuyện gì? Nếu như nói cấm giết người hay gì đó, những chuyện này ta cũng có thể làm được, pháp luật mà ngươi cho ta ta cũng đã xem qua, cam đoàn không phạm pháp, Đoạn Thiên đảm bảo." "Không phải là phạm pháp mà là ngươi không thể bại lộ thân phận là tổ tiên nhân tộc cao đẳng của ngươi, cho dù là nói cũng không thể nói ra." Nga Bính trầm giọng nói. "Tại sao? Đoạn Thiên bối rối." Thân phận này làm sao vậy, chẳng lẽ còn có chủ ý gì à? Người trước xem tivi đi, Nga Bính mở tivi ra, đây là nội dung vừa được đưa tới. Nội dung mới à? Đoạn Thiên Nghi hoặc nhìn về phía tivi. Trong tivi nhân tộc cao đẳng chinh phục từng thế giới nhưng lại giết chóc vô số sinh linh, lấy máu rồi dùng chớ chú trùng để tích trữ, còn có 4 vị lão tổ thần linh của nhân tộc cao đẳng lơ lửng giữa hư không, dưới đáy là huyết hải bênh mông, bọn hắn đang hút lấy năng lượng từ huyết hải để để thăng thực lực bản thân. Nhìn thấy chưa? Nhân tộc cao đẳng tàn nhẫn như vậy, tiếng xấu đồn xa trong tinh không. Nếu ngươi nói mình là tổ tiên của nhân tộc cao đẳng, ta cam đan, tu vi thần linh của ngươi, chỉ sống được nhiều lắm là một ngày, ngào bính cười lạnh. Đoạn thiên chầm mặc một lát rồi hỏi. Nhân tộc cao đẳng không phải là thế lực đỉnh cấp sao, không phải là tiếp xúc với đạo tràng sao? Là thế lực đỉnh cấp, về phần tiếp xúc với đạo tràng thì là tổ tiên của nhân tộc cao đẳng người tiếp xúc, về phần hậu duệ kia của ngươi tạm thời chưa ai từng đến đó Ngao bính bĩu môi lời của chàng chủ mà ngươi dám tin sao đoạn thiên ngẩn ngơ ta lại bị chàng chủ lừa sao nhưng cho dù có bị lừa hay không thì khi ta liên hệ với nhân tộc cao đẳng bọn họ cũng không hề tới cứu viện ngươi là nhân tộc cao đẳng đầu tiên tiếp xúc với đạo tràng mà vẫn chưa chết đó Ngao bính lại nói khục khục xin đính chính ta là phệ nguyên thần tộc không phải nhân tộc cao đẳng nha đoạn thiên quả quyết đổi giọng tổ tiên nhân tộc cao đẳng gì đó Thằng nào thích thì đi mà làm Hậu duệ nó còn không nhận ta Ta còn đi nhận bọn chúng sao Ngao bính mỉm cười gật đầu Hiện tại ngươi có còn đến chân hư giới hay không đương nhiên là phải đi Đúng rồi Ta lưu lại một hóa thân ở đây Lần này trói buộc biến mất Luyện hóa ánh sáng pháp tắc Thực lực cũng tăng lên một chút Chỉ cần không đối mặt với bọn chúng Thì bọn chúng cũng không biết ta đã rời đi Đoạn thiên nói Ngao bính nhìn hành động quán Sau khi lưu lại một hóa thân Ngao bính cũng trực tiếp chuyển tống rời đi Ta trở người ở đạo tràng. Đoạn Thiên rời khỏi mật thất nhìn ra bên ngoài, lúc đầu lít nhà lít nhít tộc nhân, giờ phút này chỉ còn có mấy vị đang run rẩy, trong lòng lại càng phẫn nộ, các ngươi đều phái tộc nhân đi kiếm tiền cho các ngươi, nhưng lại không nghĩ đến đến ta, các ngươi cứ chờ nó cho ta, sớm muộn ta cũng trở về. Một người độc đấu với 4 vị thần linh thì Đoạn Thiên còn chưa có tự tin đó, cho dù chói buộc chân thần của bọn chúng chưa biến mất, nhưng nếu thực sự liều mạng thì hắn cũng gánh không nổi. Cho dấu thân hình, đoạn thiên trực tiếp rời khỏi lãnh địa phong ấn tiến về đạo tràng. Trong đạo tràng, Giang Thái Huyền và Ngao Bính đã sớm chờ. thấy hắn đến liền lộ ra nụ cười. Bước lên truyền tống trận là người có thể tiến về chân hư giới. Đà tạ chàng chủ, đoạn thiên ôm quyền lại lướt mắt đến thương phẩm của đạo tràng, bỗng nhiên ngẩn ra. Ánh sáng pháp tắc, một ngàn vạn. Mẹ nó, không phải nói hai ngàn vạn à? Chàng chủ, chuyện này là sao? Trong lòng đoạn thiên trầm xuống, mình bị lừa Vậy lần này mình đi sẽ không phải là một cái bẫy nữa chứ. Khục khục, ánh sáng pháp tắc vẫn luôn là ngàn vạn một sợi, đúng rồi, đây là thẻ hội viên của ngươi, tấm thẻ giả kia ngươi có thể vứt đi. Giang Thái Huyền vội ho một tiếng, lật tay lấy thẻ hội viên giao cho hắn. Đoạn Thiên ngớ ra, ta có một câu, không biết con nên nói hay không? Có bán dạng vạn giới lệnh không? Giang Thái Huyền lại nói, giá tiền thế nào? Đoạn Thiên thử người ra, ngươi sẽ không lại ép giá vạn giới lệnh đó chứ? 100 vạn nguyên điểm thần ma về phần trước kia lửa ngươi đó là phái thần học và chiến mặc làm không liên quan gì tới bản chàng chủ giang thái huyền quả quyết ném bỏ quan hệ đoạn thiên ngẩn ra chàng chủ ngươi thực sự coi ta là thằng não tàn sao lúc trước theo hội viên là giả là ai đưa cho ta là người tự tay cho ta mà hiện tại ngươi lại nói với ta không có quan hệ gì với ngươi người đoán ta có tin không cuối cùng đoạn thiên cũng bán vạn giấy lệnh thánh dược bên trong đều đã góp nhặt rồi giữ lại vô ích về phần sứ mệnh thu thập vạn giới lệnh gì đó Sứ mệnh chó má ta, bọn chúng còn không nhận Thì ta còn quản chó gì nhiệm vụ nữa Một trăm vạn nguyên điểm thần ma được chuyển vào thẻ Đoàn thiên còn kiểm tra lại một lần Là mua một sợi ánh sáng pháp tắc Xác định tấm thẻ là thật Mới thở vào nhẹ nhõm Hắn không có tìm đến chiến mặc và phái thần học gây phiền phức Bởi vì không tìm được Hiện tại lại còn phải tuân thủ luật pháp Còn ra tay với bọn họ ư Lập tức sẽ có hình phạt quấn thân Hơn nữa chiến mặc càng là thủ lĩnh của một giới Về phần phái thần học, hiện tại đã bị nhà khoa học thu nạp, trở thành nghiên cứu viên khoa học rất quý giá. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.